Trong bốn người, một gã đại hán trung niên mặc chiến giáp màu xanh nhạt nghiêm túc nói Vị nữ ma pháp sư kia không phải là người có tu vi cao nhất, thế nhưng lại là người lãnh đạo của nhóm mạo hiểm giả này Lúc này đôi mắt màu xanh nhạt của nàng nhìn vào gã thanh niên mặc tử bào xa xa Từ khi hắn vừa tiến vào, Nina đã một mục quan sát hắn Tuy rằng càng có thể miễn cưỡng cảm giác được thanh niên này có tu vi đại sư dai sơ kỳ Thế nhưng hắn vẫn luôn tạo cho nàng cảm giác nhìn không thấu. Á lợi tư, ý ngươi là muốn 10 gã thanh niên tóc đen kia gia nhập vào nhóm chúng ta sao? Nina vén một bên tóc dài không để ý nói. Đại hán trung niên mặc chiến giáp gật đầu, lạp Tây Đức một bên cũng nói. Á lợi tư, ngươi thế nào càng dần càng nhát gan rồi? Chỉ cần hai người chúng ta có thể kéo dài thời gian đến khi Nina thi triển ra Mưa Thiên Thạch thì con súc sinh đó hẳn phải chết không cần nghi ngờ, còn phải lo lắng cái gì cơ chứ? Nếu như thêm một người thì bảo bối thu được lại bị phân nhỏ hơn một phần, đến lúc đó ta còn bao nhiêu? Gã mục sư áo bảo trắng vẫn không nói câu nào, lúc này thần sắc bất định cúi đầu. Tam đầu địa ngục khuyển này không bình thường, mấy ngày trước ta có nghe nói mấy đội mạo hiểm giả đã bị nó tiêu diệt, ta nghĩ nên nhiều hơn một phần đảm bảo vẫn tốt hơn, cái mạng không còn thì cái gì cũng không, chẳng bằng sống mà thiếu một chút cũng được. Khi gã mục sư áo bào trắng chậm rãi ngẩn đầu lên nhìn mới phát hiện ra hai người đối diện không hề đặt lực chú ý lên chính mình, mà Nina vừa ngồi ngay bên cạnh không biết từ lúc nào đã không thấy nữa. gã mục sư áo bào trắng uể oải nâng chiếc kích nặng trên mũi. Lúc này mới nhìn thấy rõ Nina đã xuất hiện bên cạnh gà thanh niên mặc tử bào kia. Chuyện được phát tại trang web chuyệnaudio mới.com chương 431 Tây hành 2 khuôn người đầy đặn với những đường cong quyến rũ phi thường. cho dù đã được khoác lên mình một ma pháp bào rộng thùng thình che lấp đi những đường cong chết người kia nhưng dưới con mắt của những kẻ mạo hiểm giả lại càng kích thích ham muốn thậm chí có người chảy nước bọt khóe miệng bất quá những kẻ mạo hiểm giả này cũng chỉ là thưởng thức qua nhãn thần không có bất luận cử động đồ dỡn nào cả bông hoa hồng đẹp này trung quy rất nhiều gai một gã ma pháp sư không phải là ai cũng có thể trêu chọc vào được Mà nếu như theo lời hai gã đại kiếm sư đồng bạn nói thì đoàn đội này có thực lực rất kinh khủng, đủ để chống lại một dòng binh đoàn hạng chung, mà nhìn thứ trên ngực bọn họ cũng đã đủ cho mọi người biết bối cảnh của mình, người khác tốt nhất là không nên trêu vào. Bằng không, Nina tử hồ đã quen với việc trở thành tiêu điểm, trên mặt vẫn mỉm cười, đi tới trước người thanh niên mặc tử bào. Rất tự nhiên kéo lấy chiếc ghế phía đối diện ngồi xuống rồi không hiểu là cố ý hay vô tình mà lắc nhẹ cặp mãn phong trước ngực làm cho chủ nhân những ánh mắt tham lam vẫn đang chừng chừng bốn phía nhất thời như bị hỏa thiêu. Thế nhưng toàn bộ quá trình thanh niên mặc tự bào này Thủy chung không hề liếc mắt một cái, chỉ là trầm mặc nhìn chén rượu trong tay đến xuất thần. Lòng cao ngạo của Nina nhất thời bị đà kích, trong lòng không khỏi có chút tức giận bốc lên. Dĩ nhiên có người có thể coi thường chính mình. Bất quá trên mặt vẫn như cũ duy trì một nụ cười vô cùng mỹ lệ. Lai like khách tôn kính. Ta là Nina tạp liệt hưu tư. Một kẻ mạo hiểm già. Nơi này có người ngồi sao? Có. Câu trả lời rất đơn giản. Không hề có ý tứ tự giới thiệu. Nina sửng sốt một chút. Lúc này mới ý thức được đối phương không phải bởi vì xuất thần mà không chú ý tới mình. Rõ ràng chỉ làm như không thấy Chẳng lẽ không thể tự giới thiệu một chút sao Thái độ thật đúng không lệ phép Cơn tức giận trong lòng Nina đã mạnh mẽ bốc lên Bất quá trên khuôn mặt Mỹ lệ nhỏ nhắn vẫn như cũ duy trì nét mỉm cười Chỉ là trong đôi mắt màu xanh nhạt kia đã lộ ra chút oán giận Bằng hữu ngươi tử hồ không đến Ta có thể ngồi một chút được không Không thể Vừa muốn sử dụng mỹ nhân kế trước tiên mê hoặc đối phương một chút, làm cho đối phương thần hồn điên đảo rồi sau đó mới tiếp tục vấn đề, nhưng là Nina lúc này lại có điểm phát điên lên. Xin lỗi đã quấy dày, Nina có gắng áp chế nỗi tức giận và tủi hồ trong lòng đứng dậy nói, hơi chút dừng lại mong muốn đối phương đổi ý chủ động nói lời mời mình lưu lại. Thế nhưng thanh niên mặc tử bào tựa hồ nhìn chén rượu trong tay như có giá trị quan tâm hơn so với nàng. Thủy Trung vẫn không hề liếc mắt sang dù chỉ một cái. Thật khinh người quá đáng. Người này đúng là không biết chút lễ giao, không hề có chút tu dưỡng. Đích thực là một tên hỗn đản. Khi Nina hồn hển trở lại chỗ ngồi trợn mắt nói với... Ba vị đồng bạn của nàng... Nếu như tại Hắc nê chiều trạch mà để ta gặp được tên này, phải cho hắn biết thế nào là nhan sắc không thể bỏ qua. Tâm tình Nina có chút kích động nói, quán rượu lúc này đã cho thêm một đoạn nhạc đêm giữa các tiết mục. Đông đảo những kẻ mạo hiểm giả đối với tên nam từ tóc đen thần bí cư nhiên có thể cử tuyệt một vị nữ pháp sư Mỹ Lệ chủ động đến gần cảm thấy rất ngoài ý muốn. Nếu như là bọn hắn có được cơ hội này chắc chắn sẽ phải tận dụng thật tốt. Quán rượu rất nhanh khôi phục lại được trạng thái ồn ào như trước, nhưng mà đúng lúc này, bên ngoài tử quán lại truyền đến tiếng bước chân trầm trọng, một cổ áp lực vô hình nhất thời ập đến, hơn phân nửa mạo hiểm giả nơi đây đều cảm thấy ngực khó chịu, cực độ khó chịu. Phanh, cánh cửa đang lắc lư bị một cước đá văng ra, một gã đại hán mưu đầu nhân đi đến, ngay sau đó là một gã chiến sĩ mặc trọng giáp. chỉ chốc lát ba gã ngưu đầu nhân và năm tên chiến sĩ mặc trọng giáp đi vào không gian bên trong tử quán vốn đã không quá lớn lúc này càng trở nên chật hẹp bất quá trạng thái này chỉ duy trì một thời gian rất ngắn không ít mạo hiểm giả thấy thú tộc ngưu đầu nhân này cùng lai đặc giáo trọng giáp chiến sĩ là một tổ hợp trong lòng liền biết không thể trêu vào tất cả đều vội vàng đứng dậy trả tiền rượu rồi cướp đường chạy đi một lát sau quán chỉ còn lại bốn bàn có người ngồi là bốn người Nina, thanh niên mặc tử bào, ba gã thần bí mặc hắc bào che kín toàn thân và đám ngưu đầu nhân cùng trọng giáp chiến sĩ vừa mới đến. Bốn người Nina trước đó vẫn dễ dàng tâm sự nhưng lúc này dường như hết chuyện tâm sự, tuy rằng là không phải. E ngại ba ngưu đầu nhân cùng năm trọng giáp chiến sĩ kia nhưng cũng là không muốn tùy tiện đắc tội. trọng yếu hơn tám tên dã nhân này cũng không phải là chủ ý đến gây chuyện bọn họ chỉ là qua đường mà thôi bốn người nina dù sao cũng có ba người là đại sư giai hơn nữa lại còn là những thành viên nòng cốt trong cử phong rong binh đoàn bốn trực thuộc đạt khắc giáo nên cũng không phải e ngại gì nhiều đạt khắc giáo tuy nói là đã từng cùng lai like đặc giáo thủy hòa bất dung nhưng từ vài trăm năm trước Sau sự kiện hải thú tấn công với quy mô lớn, hai đại giáo hội trong lúc đó đều có chung địch nhân nên quan hệ đã hòa hoãn không ít. Những năm gần đây do vẫn phải đề phòng hải thú tập kích bởi vậy cũng không phát sinh xung đột gì lớn. Nina cổ quái nhìn thoáng qua thanh niên mặc tử bào, người kia vẫn trước sau không thèm nhìn tới bất kỳ ai. Ánh mắt thản nhiên nhìn chén rượu trong tay, phảng phất coi đó như là một tuyệt thế bảo bối mà hắn muốn nhìn thấu vậy. Đầu người này bị bệnh sao Nina không khỏi thầm nghĩ Bất quá rất nhanh cuộc đối thoại của đồng bạn đã kéo chú ý của nàng lại Ngay cả giáo hội và thú nhân cũng đến tham dự Xem ra bảo bối được tam đầu cử khuyển kia trông coi không đơn giản Á lợi tư lo lắng nói với đồng bạn mà Lạp Tây Đức vốn luôn luôn không biết sợ trời sợ đất lúc này trong mắt cũng lộ ra một tia hoang mang bất định Nếu như giáo hội và thú nhân đã phái cao thủ tới Chỉ sợ mấy người chúng ta đi chuyến này công toi Thanh niên mục sư đẩy đẩy đôi mắt kính khẩn trương nói Không bằng chúng ta buông tha kế hoạch trước đó Chờ đợi đội trưởng tới rồi mới động thủ lần nữa Chỉ còn biết như vậy mà thôi Nina do dự một hồi rồi thất vọng nói Bốn người khe khẽ nói chuyện Ba gã ngưu đầu nhân và năm tên trọng giáp chiến sĩ Có giọng thô như tiếng sấm dậy Không chút để ý đến những người khác Hơn nữa thỉnh thoảng còn phát ra những tiếng cười điếc tai Tiếng cụm ly và đập bàn đập ghế Ba gã mặc hát bào thần bí và thanh niên mặc tử bào thủy chung chìm đắm trong thế giới của chính mình Không hề có bất luận động tĩnh nào khác Một phương không hề kiêng kỵ Ba phương còn lại đều là tương đối an tĩnh Bầu không khí cứ như vậy hơi có phần quái dị nhưng lại an tường vô sự Lão bản và tiểu nhị quán rượu đều rất khổ sở Ngưu đầu nhân chính là phần tử bạo lực, tùy thời đều có thể bạo phát, đặc biệt trong lúc uống rượu, tâm tính sẽ rất khó khống chế, cũng chỉ có thể hy vọng tám vị đại sát tinh này mau mau chóng chóng rời đi, đáng tiếc lại không được như mong muốn, chỉ không lâu sau, lại một gã ngưu đầu nhân vóc người càng thêm lực lưỡng đẩy cửa đi vào, thân mình chỉ ít cũng cao đến 2m3, cũng may cửa quán rượu mở ra so với bình thường lớn hơn không ít. bằng không với thân hình quá khổ như vậy căn bản là không thể tiến vào. Trên vai tên Ngưu Đầu Nhân này mang theo hộ giáp, hẳn là một vị thống lĩnh, khí nguyên trên người không hề ẩn giấu điều phi thường kiêu ngạo phóng ra. Bốn người Nina nhất thời đều kinh hãi, đây chính là một gã Ngưu Đầu Nhân đại sư giai hậu kỳ tát mãn chiến sĩ. Khi đi tới, ba gã Ngưu Đầu Nhân và năm tên trọng giáp chiến sĩ đều là đứng dậy hành lễ. Sau đó lại ngồi xuống tiếp tục ăn uống cười nói vui vẻ Ngưu đầu nhân thống lĩnh tìm đến một cái bàn trống khác ngồi tựa hồ muốn chờ một ai đó đến Lão bản lúc này mới phát hiện Mấy kẻ mạo hiểm giả bình thường ương ngạnh miệng đầy thô tục Vẫn còn là người đáng yêu cỡ nào a? Ngày hôm nay mấy lượt khách này tới đây mới đều có bộ dáng cổ quái Làm cho hắn luôn luôn có một loại dự cảm không thể nói rõ Khổ niệm của lão bản đúng là còn chưa dứt cánh cửa lại bị đẩy ra có thể nói ngày hôm nay đúng là ngoài dự liệu khi liên tục xuất hiện những vị khách nhân cực kỳ đặc biệt khi cánh cửa một lần nữa bị đẩy ra tất cả mọi người trong quán đều nhìn lại đến ngay cả ba gã mặc hắc bào che kín khuôn mặt cũng nghiêng đôi nhãn thần âm u hướng về phía cửa chỉ còn lại thanh niên mặc tử bào ngồi trong góc phòng vẫn trầm tư như cũ vô luận là có phát sinh chuyện tình gì cũng không hề sợ hãi khi thấy người khách mới đến tiến vào Tử quán bỗng nhiên yên tĩnh lại, đến ngay cả lão bản cũng tạm thời quên đi những phiền não của mình, ánh mắt như có chút thất thần. Ai cũng không ngờ người tới lại là một nữ tử tuyệt sắc như vậy, nếu là ngắm nhìn nàng đúng là làm cho người ta có cảm giác choáng ngợp. Mái tóc dài màu vàng được bó gọn lại, đôi con mắt màu lam trong suốt, cái mũi vảnh cao mà tinh xảo, phối hợp với một đôi môi màu phấn hồng. Ngụ quan vô luận là chỉ nhìn một cách đơn thuần hay là tổ hợp cùng một chỗ cũng đều làm cho người ta kinh tâm động phách. Cái cổ trắng ngần để lộ rất rụ hoặc, đôi song phong. êm dịu kia được che lấp bởi trường bào màu lam nhưng vẫn hiện lên một đường cong tuyệt mỹ. Cặp mông đầy đạn kết hợp với vòng eo thon tạo nên cảnh tượng kinh diễm. Tuy rằng trường bào đã che lấp đi phần nào đôi chân, nhưng thi thoảng vẫn để lộ ra khuôn hình làm cho ai cũng có thể tưởng tượng được đôi chân dài miên man đến chừng nào. Ba gã ngưu đầu nhân uống đã quá ba tuần rượu, lỗ mũi phun ra vài tia nhiệt khí, có vẻ như đang rất phấn khích. Chỉ có nữ tử duy nhất bên trong tử quán lúc trước là Nina còn giữ lại được chút tinh thần, đối với dung mạo của chính mình từ trước đến nay đều tự tin mười phần. nhưng đến hôm nay đúng là đã bị nữ tử mặc lam vào này làm nàng sinh ra chút tự ti. Tất cả mọi người đều vô thức dò xét qua nữ tử mặc lam vào này, nhưng sau đó tất cả mọi người đều kinh ngạc, vị nữ tử mặc lam vào như siêu phàm thoát tục này trên người dĩ nhiên lại không có chút khí nguyên cảm. tự nhiên nàng ta là một người bình thường. nữ tử mặc lam vào hiện nên một vẻ kinh diễm. Nhãn thần lại phản phất như có chút lạnh lùng làm người ta có cảm giác không thể với tới. Nữ tử mặc lam vào trong ánh mắt chăm chú của mọi người vẫn chậm rãi đi vào tử quán. Cặp mắt băng lánh kia khi chạm đến một nơi bỗng nhiên biến đổi thành nhu hòa. Trong mắt như không hề có gì khác ngoài người kia. Lão bản tử quán đang tự hỏi xem có nên đi tới bắt chuyện một chút. Nhưng khi liếc mắt nhìn thấy mấy tên nguyêu đầu nhân và trọng giáp chiến sĩ liền lập tức bỏ đi ý niệm này trong đầu. trong lòng thầm thở dài than vị nữ tử này quá không cẩn thận có dung mạo kinh diễm như vậy mà buổi tối dám đi ra ngoài chạy loạn không phải là rước phiền toái cho chính mình hay sao ánh mắt nữ tử mặc lam vào chỉ tập trung một điểm rồi thẳng hướng đi tới khi đi ngang qua bàn đám ngưu đầu nhân và trọng giáp chiến sĩ thì đột nhiên một gã ngưu đầu nhân bỗng đứng dậy ngăn cản lối đi tóc vàng hoe ạc ạc xích xích Hơi thở mang theo tử khí nồng đậm từ trong miệng tên ngưu đầu nhân tỏa ra. Đây là màu tóc mà ta thích nhất đấy. Tiểu thư, cùng khắc lộ đức ta uống một chén nào. Vài tên trọng giáp chiến sĩ cũng bắt đầu ồn ào hẳn lên. Đến đi, uống một chén đại gia ta liền thưởng cho một tử kim tệ. Hai chén liền thưởng cho mười tử kim tệ. Khắc lộ đức ngươi còn đứng đó làm gì? Còn không mau mời nàng lại ngồi. Cô em... Một người tịch mịch, nhiều nam nhân như vậy chẳng phải có ý tứ hơn sao? Tránh ra, một thanh âm trong trèo nhưng đa phần là mang theo hàn ý. Biểu tình của nữ tử mặc lam vào đã có chút không nhẫn nhịn được. Ngưu đầu nhân khắc lộ đức nhất thời đỏ bừng mặt. Trước mặt nhiều người như vậy mờ à nữ nhân này lại không cho mình một chút mặt mũi nào. Cánh tay đã thuận hướng nữ tử vươn tới. Xoẹt, một đảo quang mang hiện lên. Không ai thấy rõ được điều gì xảy ra. Ngưu đầu nhân chỉ cảm thấy trước mắt mình hoa lên, cánh tay đã bắt vào khoảng không. Nữ tử mặc lam vào quỷ mị xuất hiện phía sau hắn. Những người khác nhất thời kinh ngạc, chẳng lẽ là ma thuật. Nữ tử mặc lam vào cũng không liếc mắt đến một cái, tiếp tục hướng phía góc tử quán bước đến. Đứng lại, ngưu đầu nhân khắc lộ đức hét lớn lên một tiếng. hiển nhiên không thể chấp nhận được việc bị người trêu đùa liền hùng hổ quay người lại xông đến. Thanh âm của máu bị phun ra. Thân thể khổng lồ của Ngưu Đầu Nhân khắc lộ Đức Thình Lình xuất hiện hơn 10 vết rạch, máu tươi đang không ngớt từ đó phun ra bên ngoài. Tên Ngưu Đầu Nhân vô cùng kinh khủng, muốn cầm máu lại, nhưng khi hắn vừa động Những vết thương đó nhất thời mở rộng ra làm cho thân thể khổng lồ nhất thời biến thành một đống máu thịt hoàn toàn phân liệt mà trước đó hắn dĩ nhiên không hề phát hiện ra. Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới.com Chương 432 Tây Hành 3 Tất cả khách nhân bên trong quán rượu lúc này đều im lặng, hiển nhiên phản Ứng có phần không kịp Lão bản quán rượu và tiểu nhị phản có phần nhanh nhất bụng cuồn cuộn như phiên giang đảo hải rồi toàn bộ phun ra bên ngoài âm thanh nôn mửa cũng làm cho những người khác phục hồi lại tinh thần vẻ mặt bốn người Nina càng kinh ngạc cùng không thể tin tưởng được không hề biết vì sao ngưu đầu nhân bỗng nhiên lại biến thành một đống thịt vụn nữ tử mặc lam vào kia rõ ràng là không có bất luận tí gì gọi là khí nguyên cảm rõ ràng là một người hoàn toàn bình thường Thế nhưng một người bình thường làm thế nào lại có thể trong nháy mắt giết một gã tu vi sư giai đỉnh phong như Ngưu Đầu Nhân tát mãn chiến sĩ kia? Nina ngoại trừ trợn mắt ngạc nhiên ra cũng không tài nào tìm được đáp án. Đồng bọn đã chết, mà máu tanh và thịt vụn lập tức làm cho hai gã Ngưu Đầu Nhân còn lại và năm tên trọng giáp chiến sĩ vốn choáng hơi men lập tức nhanh chóng tỉnh lại phân nửa. Thấy thủ hạ của mình bị người bầm thây, trên người Ngưu Đầu Nhân thống lĩnh liền bắn ra chiến ý vô hạn. Chậm rãi đứng lên, soạt, soạt soạt, mấy tên trọng giáp chiến sĩ cùng nhau rút ra vũ khí là những thanh cử kiếm dữ tợn lấp lánh, phát ra quang mang dưới ánh sánh đèn trần. Thế nhưng không biết vì sao lại không có ai lập tức xông lên, nữ tử mặc lam vào hoàn toàn không để ý đến phía sau mình phát sinh những việc gì, trực tiếp đi tới trước bàn thanh niên mặc tử bào. Nhẹ nhàng đoạt lấy chén rượu trong tay thanh niên mặc tử bào kia rồi uống cạn chỗ rượu còn lại bên trong. Tân Tây Á, ngươi đã thay đổi rồi. Thanh âm từ trong miệng thanh niên mặc tử bào truyền ra như có ý trêu chọc. Nữ tử mặc lam vào nhất thời hiện lên chút khẩn trương. tựa hồ là rất sợ hãi làm sai điều gì làm cho thanh niên mặc tử bào mất hứng. Công tử, ta, được rồi. Thanh niên mặc tử bào tỏ bộ dáng bất cần lên tiếng cười nói, không cần phải khẩn trương, thích nghi được là một chuyện tốt. Thần sắc nữ tử mặc lam vào vừa chậm lại, rồi lại kinh sợ hỏi tiếp, công tử, tân Tây Á thay đổi chỗ nào? Học được hạ thủ lưu tình, nếu là trước đây chỉ sợ bảy tên còn lại không cùng chôn chung mới là lạ. Thanh niên mặc tử bào nói xong chậm rãi đứng dậy. Đưa tay lần lượt vén lên những sợi tóc màu vàng đang che đi tầm nhìn, làm cho tân Tây Á ngượng ngùng, rồi hai người hướng ngoài quán rượu bước đi. Thanh niên mặc tử bào vốn ở chỗ này chờ tân Tây Á. Nàng ta vừa đến nên tự nhiên cũng không cần tiếp tục ngồi lại nơi đây nữa. Một chủ một phó hoàn toàn không coi mọi chuyện vừa mới phát sinh ra gì, như bình thường tùy ý nói chuyện với nhau. Tân Tây Á vẫn theo sát sau nói, công tử. bởi vì gặp qua một lão bằng hữu nên mới đến một thanh niên mặc tử bào khi đi qua vài tên trọng giáp chiến sĩ thì không có người nào dám động thủ rõ ràng khí nguyên cảm trên người thanh niên mặc tử bào không hề cường đại nhưng ngay cả ngưu đầu nhân thống lĩnh cũng khác thường không hề có ý động thủ để cho hắn một chút mặt mũi đi thôi thanh niên mặc tử bào cũng không quay đầu lại nói giết thú nhân dũng sĩ quý tộc ngưu đầu nhân lại còn muốn chạy nằm mơ Ngưu đầu nhân thống lĩnh rốt cuộc áp chế sợ hãi trong lòng dít lên nói. Hai gã ngưu đầu nhân và năm tên trọng giáp chiến sĩ lúc này mới mạnh mẽ phục hồi tinh thần, tư thế hùng hổ xông tới. Một trận chiến diễn ra là không thể tránh khỏi. Khán giả là hai nhóm ngồi bàn khác cũng không có ý biểu hiện thái độ. Dừng tay, cửa quán rượu lại một lần nữa bị đẩy ra. Tiếng quát đúng lúc vang lên, một gã trung niên nhân mặc trọng trang chiến giáp xuất hiện bên ngoài cửa. Mưu đầu nhân và đám trọng giáp chiến sĩ bị tiếng quát có thêm vài phần. Uy hiếp này phải ngưng lại. ngưu đầu nhân thống lĩnh tỏ bộ dáng nghi hoặc nhìn người mới đến. Các ngươi muốn đi tìm chết hay sao? Đều lui hết lại cho ta. Cước bộ gã trung niên nhân mặc trọng trang chiến sĩ trầm trọng đi vào trong quán rượu rồi trách cứ nói. Nhìn trung niên nhân mặc trọng trang chiến giáp đi vào quán rượu. mấy người bên trong đều vội vàng hít một ngụm lương khí. đây chính là lai đặc giáo thánh đường phó tránh án sở thẩm phán thích lâm. trăm năm trước vị phó tránh án này đã thành công bước vào linh hồn giai, trở thành một gã linh hồn trọng trang chiến sư. hắn hoàn toàn có thể xưng là tồn tại thượng vị giả chân chính của minh tây đại lục. tuyệt đối không phải bất luận người nào ở đây có thể trêu chọc đắc tội. Thích Lâm nhìn thanh niên mặc tử bào thế nào cũng không thể dò xét được mà chỉ có thể cảm giác được khí nguyên trên người đối phương chỉ là Tu Vi Đại Sư Giai Sơ Kỳ. Thế nhưng ngày trước người này đã không chỉ là Đại Sư Giai Sơ Kỳ. Hôm nay sao có thể đơn thuần là Đại Sư Giai Sơ Kỳ đây? Thế nhưng lấy Tu Vi Linh Hồn Giai Sơ Kỳ đỉnh phong của chính mình sao vẫn không thể dò xét qua đây? Lẽ nào con người của Thích Lâm mạnh mẽ co rút lại? Trong lòng ba đào cuộn trào mạnh mẽ Khuôn mặt phải cố gắng chấn định Dư quang cũng kiêng kỵ nhìn về phía nữ tử mặc lam vào Vừa nghĩ đến ngày trước còn có một linh hồn dai ám ra thích khách Bởi vậy thích lâm không thể không sợ hãi Khi dư quang nhìn thấy đống máu thịt trên mặt đất kia Trong lòng nhất thời càng run lên Nữ nhân bên người này sao lại biến thái đến vậy Trên người nữ nhân kia rõ ràng không cảm ứng được một chút khí nguyên nào Phải là liễm tức pháp cao thâm cỡ nào đây? Căn bản là không hề cảm ứng được một chút xíu khí nguyên nào. Thích Lâm nỗ lực áp chế tâm tình nói. Lâm tiên sinh, đã lâu không gặp. Thanh niên mặc tử bào liên tục bước đi. Khi đi tới bên cạnh Thích Lâm mới dừng lại. Thản nhiên nói, đúng vậy, đã lâu không gặp. Áo phỉ khắc đại nhân và tạp tây lì á điện hà khỏe không? Thích Lâm vội trả lời, nhờ Phúc Lâm tiên sinh. Tránh án đại nhân và thánh nữ điện hạ đều tốt. Trên mặt thanh niên mặc tử bào hiện lên vẻ hồi ức, nhẹ giọng nói, a vậy là tốt rồi, linh vương đan phục dụng chưa, thích lâm sửng sốt một chút, rồi. Thanh niên mặc tử bào cười cười, vỗ vỗ vai thích lâm rồi hướng cửa ngoài quán rượu đi tới, nữ tử mặc lam vào như cái bóng đi theo ra ngoài. Một hồi lâu bên ngoài lại truyền đến tiếng nói lời từ biệt, phó tránh án đại nhân, Gặp lại sau, bên trong quán rượu, tất cả mọi người đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn hai bóng lam tử dần biến mất trong màn đêm. phảng phất như mọi chuyện vừa rồi không phải là chân thực mà chỉ như một giấc mộng mà thôi. Bọn họ rốt cuộc là ai? Trong đầu mọi người đồng thời hiện lên một câu hỏi. Cơ mặt Nina lúc này hơi co quắp ba đồng bạn cũng mờ mịt. Bọn họ vừa rồi còn muốn làm cho tên kia phải run sợ. thậm chí tên gia hỏa dám cử tuyệt nàng còn muốn tìm thời gian hào hào giáo huấn một chút hiện tại xem ra quả thực chỉ là tiểu phẩm gặp nhau cuối tuần a sự tức giận trong lòng Nina cũng tự nhiên biến mất không còn chút nào ba gã thần bí vẫn giấu mặt vội vã rời đi không còn tiếp tục ngồi đó ra vẻ thần bí nữa phó tránh án đại nhân ngươi phải cho ta một cái công đạo hiện tại một gã ngưu đầu nhân dũng sĩ đã uổng mạng tại đây Ngươi lại trước mắt mọi người để cho hung thủ chạy đi. Ngươi không dự định giải thích một chút hay sao? Ngưu đầu nhân thống lĩnh rốt cuộc mở miệng nói. Thích lâm cười khổ một chút nói. Không thả hắn đi, thì phải làm thế nào đây? Ngươi muốn bắt hắn ở lại sao? Cách lợi đặc thống lĩnh, cả một giáo hội mất hơn 100 năm còn không bắt qua được phạm nhân như hắn. Ngươi cho rằng chỉ bằng chúng ta mấy người có thể sao? Cái gì? mưu đầu nhân cách lợi đặc giật mình nói chỉ cần là giáo hội phát lệnh truy nã phạm nhân thì tuyệt không ai có thể chạy thoát thế lực của hai đại giáo hội tại toàn bộ đại lục là không thể nghi ngờ sao lại có thể để một người suốt một trăm năm không hề bị bắt đây la sát quốc các ngươi hẳn cũng từng lưu lại dấu chân người này được rồi quốc vương các ngươi cũng do một tay người này cứu bằng không kiếm thánh đại nhân sao còn có thể sống đến ngày hôm nay Thích Lâm nhắc nhở nói, đôi mắt châu của cách lợi đặc mở trừng, thời gian tuy đã qua đi thật lâu, thế nhưng ảnh hưởng của sự kiện kia đối với La Sát Quốc tuyệt đối quá lớn, đã làm tới thú nhân thống lĩnh, cách lợi đặc làm sao có thể không biết. Phó tránh án đại nhân, ngươi nói là người vừa rồi chính là người tại hơn 100 năm trước tại La Sát Quốc được khố ban bệ hạ tôn kính phong là y thuật đại tát mãn kiêm quốc sư. cách lợi đặc tưởng như ngưng thở nói thích lâm lại một lần nữa cười khổ xoay người hướng cửa quán đi đến rồi nói các ngươi phụ giúp lão bản thu thập một chút thời gian không còn nhiều cũng nên rời đi thôi bên trong màn đêm một lam một tử hai đạo thân ảnh như hư vô mờ ảo không rõ là đang chạy hay phi như bay tới một chỗ sát biên giới triều trạch mới dừng lại công tử Chúng ta muốn tìm một vật nào đó ngay tại sâu trong phiến triều trạch này. Bất quá! Tân Tây Á nhìn màn hắc ám bên trong nói. Bất quá làm sao? Lâm Khiếu đừng phát tán nguyên thức ra bao phủ trong phương viên hơn 300 dặm. Trong phạm vi này bất luận là gió thổi cỏ lay hắn cũng đều có thể cảm ứng được. Bất quá bốn phía nơi này đều được người ta bố trí ma pháp trận lợi hại. Còn có ba đầu ma thú cấp 12 thủ hộ. Tân Tây Á không có biện pháp để tới gần nên không thể thay công tử trực tiếp thu hồi lại vật đó. Tân Tây Á có chút tự trách nói. Lâm khiếu đừng liếc mắt nhìn Tân Tây Á nói. Chỉ là bởi vì ma pháp trận và ma thú sao? Công tử, ta. Tân Tây Á nhất thời nghe lời, chậm rãi cúi đầu. Từ khi trở lại phiến cố thổ này. Tân Tây Á trở nên có chút khác thường, cho dù nàng hiện tại đã không còn dung mạo hình dáng ngày trước. Linh Nguyên cũng đã biến hóa thoát thai hoán cốt. Những đặc thù của ám gia tinh linh hầu như đã bị loại bỏ, duy nhất chỉ còn lưu lại là một phần trí nhớ và huyết mạch. Lâm Khiếu đừng nhẹ nhàng đặt tay lên vai Tân Tây Á Trấn An nói, Ngươi đã không còn là một ám gia tinh linh nữa, lại càng không có liên hệ gì đến tinh linh tộc. Ngươi hiện tại chính thống là một nữ tử nhân tộc, các tinh linh cho dù có thấy ngươi cũng không sinh ra bất luận cảm giác gì. Hãy đem áp lực dĩ vãng vứt bỏ toàn bộ, thực lực của ngươi sẽ có thể tiến thêm lên một bậc. Cảm tạ công tử. Tân Tây Á thư thái lại một chút nói. Bên trong triều trạch đúng là mai phục không ít tinh linh. Lâm Khiếu đừng bỗng nhiên chuyển lời hỏi. Tổng cộng là 7, bao gồm ba gã thần xạ thủ Hai gã tinh linh pháp sư, một gã triệu hoán sư và một gã tế tự. Tân Tây Á phi thường chuẩn xác đáp lời. Đúng là có điểm phiền phức. Bất quá hẳn là không cần chúng ta động thủ. Mấy tên thích lâm mang theo kia đã tới bên này rồi. Đạt khắc giáo cũng có đủ thực lực. Mà mục tiêu bọn họ lại không giống chúng ta. Nên chúng ta không cần phải nhúng tay, tạm thời cứ an tĩnh bên ngoài chờ biến đi. Lâm khiếu đường thu hồi nguyên thức rồi lập tức hướng nơi sâu nhất trong triều trạch lao đi, tân Tây Á cũng theo sát ngay sau đó. Sóng ngầm bên trong hắc nê triều trạch rất mãnh liệt, thế lực khắp nơi đều tụ tập lại đến. Tới gần trung tâm triều trạch có một gốc khô thủ thật lớn toàn thân đen kịt, tản mát ra chướng khí dày đặc. Thân cây có đường kính vượt qua 20 trượng, dễ cây bám vào mặt triều trạch tạo thành một mảnh đảo nhỏ di động. Cành cây tuy là trụi lùi nhưng lại rất nhiều. Bên trên có quả nhỏ màu đen tuyền đang chậm rãi thành thục, trên thân cây cách mặt đất hơn 10 trượng có một trái cây, xung quanh tản ra lam quang yếu ớt. Bên dưới tảng cây khô là một thân thể dài quá ba trượng chính là tam đầu địa ngục huyền, một cao đẳng ma thú cấp 12, lúc này hai đầu của nó đang dựa trên mặt đất ngủ say. Một cái đầu còn lại thì dương cao lên chăm chú quan sát khu vực xung quanh Nếu như có bất cứ động tĩnh nào bất thường phát sinh nó sẽ lập tức cất tiếng rú trầm thấp cảnh báo Cả một vùng thật lớn xung quanh đảo nhỏ di động nhìn như có vẻ bình thường Nhưng thực chất lại không hề bình thường như vậy Nơi đây ngay cả những con côn trùng bình thường vẫn thấy lại không có lấy một con Chỉ có duy nhất một con chó vẫn ngoảnh đi quay lại nhìn chiều chảnh rồi gầm gừ mấy tiếng phảng phất như đang giao lưu với một vật gì vậy? Cách đảo nhỏ di động kia chừng 15 dặm chính là một mảnh rậm rạp toàn khô một bên trong chiều trạch. bảy tên tinh linh đang thu liễm khí nguyên ẩn đi tung tích cẩn thận tiến lên từng bước. Bỗng nhiên người dẫn đầu cả đoàn là một nữ tử tinh linh mặc giáp y xanh biết làm một thủ thế khẩn cấp ý bảo gã đồng bạn lập tức dừng lại. Làm sao vậy? Công chúa điện hạ. Theo sát phía sau tinh linh nữ tử là một gã tinh linh nam tử mặc thân giáp màu bạc, sau lưng là một bộ cung tiễn. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới.com Chương 433 Tây Hành 4 Có người theo dõi chúng ta. Đôi mắt xanh thẫm của nữ tử tinh linh nhìn về phía bụi cây, ngón tay chỉ về một hướng rồi nhỏ giọng nói. Tại phương diện dò xét khí nguyên, nam tử tinh linh xa xa không bằng vị nữ tử bên cạnh vốn là một công chúa tế tự. Bất quá thực lực công kích của hắn lại hơn xa so với nàng, nhìn theo hướng nhãn thần vị công chúa, không suy nghĩ nhiều liền ngựa cung tên sau lưng xuống rồi kéo dây cung. Một đạo lục mang hóa thành mũi tên nhanh chóng gào rít bắn ra, hướng thẳng đến một góc bụi cây sung xuê. Bên trong bụi cây bỗng nhiên xuất hiện một hắc tinh thuẫn, mũi tên khi công kích vào hắc thuẫn phát ra âm thanh thanh thanh thúy cường liệt rồi nhanh chóng vỡ vụn hắc ám mục sư nila nam tử tinh linh hơi kinh hãi lô lạp tư lần trước từ biệt đã hơn trăm năm đây là cách chào hỏi đối với lão bằng hữu lâu năm của ngươi hay sao nila cười nói hừ dẫn theo bao nhiêu người đến cứ để cho họ ra hết đi tinh linh công chúa hử lạnh một tiếng nói An cách lợi ti công chúa, linh hồn tham chắc đích thực lợi hại A. nila với một đôi mắt âm u, trên mặt hiện ra chút tiêu ý. Sáu đạo hắc ảnh nhanh chóng từ bên trong mũi cây phóng ra. Toàn bộ đều mặc một bộ khinh giáp màu đen, trong tay cầm trường kiếm. Đây chính là tài quyết đội ám đường vũ sĩ thuộc hắc ám giáo đường đặc khắc giáo. Bên trong tài quyết đội đều là những phần tử tinh anh được tuyển chọn. Tu Vi đều là đại sư Giai Trung Kỳ. Khi hành động theo đoàn đội thì thực lực sẽ vượt rất xa so với đơn độc tác chiến. Đạt khắc giáo các ngươi cũng muốn cướp đoạt tinh linh chiến y hay sao? An cách lợi ti giận dữ nói. Tinh linh chiến y. Biểu tình Ni La có chút khoa trương nói tiếp. Tinh linh tộc các ngươi thế nào lại luôn thích rêu giao hai chữ thần khí gắn sau hai chữ tinh linh vậy? Cứ như là nói vậy thì thuộc về tinh linh tộc các ngươi. Quả thực là đáng buồn cười. Vật kia rõ ràng chính là hắc ám chiến y, vốn vật từng bị mất của bản giáo. An cách lợi ti và lô tạp tư nhìn nhau, trong lòng biết đấu khẩu cũng chỉ là tranh đấu vô nghĩa. Trên thực tế mấy ngày trước khi phát sinh ra dị biến ai cũng không rõ ràng, chỉ có thể xác định là có bộ thần khí đột phá phong. Ấn hiện thế mà thôi. Vèo vèo vèo ba gã tinh linh tinh thần xạ thủ nhận được ám hiệu lập tức khởi xướng công kích. Bốn gã tinh linh còn lại cũng nhanh chóng tìm vị trí thuận lợi. Ken ken ken, ám đường võ sĩ dễ dàng chặn lại công kích của đám tinh linh. Rồi với một đội quỷ dị tiến tới, hai người phía trước, hai người phía sau bọc hậu, hai người khác lại phóng lên cao. Hai gã tinh linh pháp sư đứng phía sau cùng đội ngũ cấp tốc niệm chú pháp quyết. Triệu Hoán Sư Triệu hồi ra ba đầu cự lang, cung tiễn trong tay lô tạp tư nhướng cái đã biến thành một thanh trường thương sắc bén thủ hộ bên người an cách lợi ti. Ba đầu cự lang thành công chặn được ba gã ám đường võ sĩ, tinh linh pháp sư ngưng tụ ra bốn tinh linh thủy nguyên tố, ám đường võ sĩ trong lúc nhất thời bị quấn chân. Nila âm trầm cười, hai tay hé ra, bùn đất bên dưới bốc lên, Hơn 10 đầu quái thú nước bùn hình thành sông ra. Ô nê quái, có sự gia nhập của ônê quái vào cuộc chiến, áp lực trên người ám đường võ sĩ nhất thời giảm thiểu đi phân nửa. Ngay đó đã có hai gã rất nhanh theo khe hở lao thẳng tới gần an cách lợi ti. Nila nhìn đúng thời cơ lập tức làm niệm chú nộ hỏa chi khí gia trì lên người hai gã ám đường võ sĩ. Tự nhiên là mong muốn hai gã ám đường võ sĩ kia có thể thành công tới gần người an cách lợi ti. Tự hồ đối với vị tinh linh tế tự này có chút kiêng kỵ. Tại các chức nghiệp không giống nhau rất khó có thể so sánh được thực lực đối chiến. Chiến cuộc duy trì liên tục đến một lúc then chốt nhất định mới có thể phân định thắng bại. Bên mấy người nila đa phần là theo phương pháp cận chiến, mà đa số chiến sĩ một khi tranh đấu thường phải cấp tốc chiếm đoạt ưu thế về cự ly, lại càng muốn trong thời gian ngắn tiếp cận đánh chết được đối phương, bằng không rất dễ rơi vào thế bị động. Bên phía tinh linh, chức nghiệp tuy là đa dạng hơn một ít, thế nhưng lại không có lấy một chiến sĩ cận chiến nên dưới tình thế này sẽ cực kỳ bất lợi, chỉ có thể lợi dụng tất cả các khả năng kéo dài thời gian. chỉ cần tế tử có thời gian gia trì thần lực triệu hoán cự lang thú và thủy nguyên tố trên người liền có thể tiến giai lên trạng thái thiên phong lang và thủy linh lúc đó có thể đơn giản đánh bại sáu tên võ sĩ ám đường kia bên ngoài chiến trường không đến trăm trưởng một gã thanh niên mặc tử bào lưng đeo cự kiếm cùng một nữ tử mặc lam vào tóc vàng tuyệt sắc đứng ở bên trong màn xương lẳng lặng theo dõi cuộc chiến khoảng cách gần như vậy mà song phương không lại hề phát hiện ra Tu luyện giả đại lục Minh Tây trong lúc tranh đấu thật là tốn thời gian cũng như sức lực, kỹ năng thi triển cũng quá dườm già. Lâm khiếu đừng không chút thú vị lẩm bẩm nói. Nếu bọn họ đã khai chiến, ngươi còn đứng lại chỗ này làm gì? Còn không mau đi thu thập mảnh toái phiến kia đi. Kỳ áo khẩn cấp nói. Tiền bối, mọi việc đều phải tiến hành theo từng bước một, đạo lý dục tốc bất đạt. Tiền bối so với vãn bối hẳn phải rõ ràng hơn chứ. Lâm khiếu đừng chậm rãi nói, tiểu tử, lão phơ ao lại cảm giác ngươi càng ngày càng cao thâm khó lường, kỳ áo cổ quái nói, hơn 15 dạng phía trước có một đầu yêu thú cấp 13, cho dù là ta cũng không có khả năng biểu sát, hơn nữa còn có hai đầu yêu thú cấp 10 lại càng không dễ dàng, khẳng định là rất vất vả, đến lúc đó các thế lực bốn phương tám hướng tới giải quyết ba đầu yêu thú, ta không phải trở thành mục tiêu cho mọi người công kích sao. coi như là hai vị đại giáo hoàng đại lục minh tây cũng không muốn bị như vậy vạn bối không thích làm bia đỡ cho người khác lâm khiếu đường thản nhiên nói tiểu tử ngươi thực sự rất cẩn thận không biết kỳ áo đang khen hay châm biếm cách đó trăm trưởng, trận chiến vẫn còn đang tiếp diễn an cách lợi ti bên cạnh được lô tạp tư thủ hộ rốt cục cũng hoàn thành thần lực triệu hoán cự lang và thủy nguyên tố đã sắp không chống đỡ được nay lại mọc lên như nấm sau mưa hồ đã trải qua một lần lột xác vậy, hầu như trong trước mắt liền hoàn thành quá chính tiến dai. Ba đầu thiên phong lang ngửa mặt lên trời hú một tiếng thật dài đánh tới bốn gã ám đừng võ sĩ Tốc độ của thủy linh so với thủy nguyên tố nhanh hơn không biết bao nhiêu lần, thân thể do thủy nguyên tố ngưng tụ thành càng trở nên trong suốt. Trên mặt ni lá hiện vẻ thất vọng, thầm hô đáng tiếc. Không thể giết chết an cách lợi làm cho cuộc chiến tất khó khăn, nhưng cũng không ảnh hưởng nhiều đến hắn. Nhiều lắm cũng chỉ tổn thất sáu gã võ xỉ ám đường mà thôi. Bản thân có thể an toàn chạy đi, những tinh linh này không có biện pháp ngăn lại. Ngay lúc Nila đang có ý định rút lui rời đi thì mặt đầm dưới chân bỗng nhiên chấn động mãnh liệt. Phốc, một đầu thiên phong lang còn chưa kịp thi triển ra uy lực của mình thì đã bị một xúc tua bỗng nhiên phóng ra tiêu diệt. Trong lòng sáu gã ám đường võ sĩ thầm biết là không ổn, đều dốc toàn lực quay người bỏ chạy. Nhưng khi bọn hắn vừa mới bay lên được một trượng mấy xúc tu từ bên dưới đã nhanh chóng phóng lên rồi mạnh mẽ quấn lấy thắt lưng bọn họ siết chặt cùng lúc phân thây sáu người. Linh Nguyên muốn trốn chạy cuối cùng lại bị những lỗ nhỏ trên xúc tu hút vào. Dường như cùng lúc đó, hai gã tinh linh thần xạ thủ và một gã tinh linh pháp sư cũng gặp vận rủi ro dưới những xúc tu Bọn họ đều chưa biết xảy ra chuyện gì thì đã bị xúc tu kéo vào bên trong bùn nước rồi biến mất không thấy tung tích. Chỉ trần chờ trong chốc lát, song phương đều bị tổn thất thảm trọng. Trương nê thù, nila kinh khủng thốt lên. Cùng lúc đó, an cách lợi ti và lô tạp tư bất chấp ẩn nấp tung tích cùng bay lên không trung chí ít cũng phải là ma thú cấp 10 mới có thể khiến cho thiên phong lang và thủy linh không kham nổi một kích. Chỉ một xúc tu đáng sợ đã có thể giữ lại chúng nằm xuống tiện nơi triều trạch này Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới .com. Chương nê thú thuộc về ma thú cấp 13 đã thành thục Căn bản không phải là Nila và mấy tinh linh có thể chống lại được Song phương đều không hề có ý tiếp chiến mà cùng bỏ chạy Nila thi triển cả 10 thế võ họ. Sử dụng tới ba đạo hát ám tinh thuẫn che chắn rồi lập tức hóa thành quang mang màu đen muốn bay khỏi Ẩm, một tiếng chấn động vang lên, một chiếc xúc tu phá vỡ ba tầng hắc thuẫn rồi lập tức quấn lấy cổ chân nila. nila nhất thời chấn kinh, trong tay đã xuất hiện một cây pháp trượng dài tầm 2 xích, cấp bách niệm pháp quyết, một đạo hỏa diễm màu đen đã bắn về phía xúc tu, hiểm hiểm thoát khỏi. Thế nhưng đường lui phía sau trong nháy mắt đã bị che kín triệt để, hơn 10 chiếc xúc tu chừng 10 trượng đã vây kín hoàn toàn bốn phía. an cách lợi ti và lô tạp tư cũng bị bao vây lại trong đó hai người liều mạng cố gắng chống lại công kích của đám xúc tu bất quá xúc tu đã tiêu diệt phần lớn nhân lực lúc này đối với nila an cách lợi ti và lô tạp tây vốn là ba người có tu vi cao nhất lại hạ thủ có chút lưu tình tựa hồ không mang theo sát ý mà chỉ là giam cầm